145 không có cái xấu ác. Chúng ta cảm nhận bệnh tật như là một phiền bạc, một gánh nặng, nhưng bệnh tật là một phần quan trọng của cuộc sống. Nó cho ta thấy rằng thân thể ta sống một cuộc sống tạm bợ chứ không vĩnh cửu. Ngay khi một lý tưởng mới và cao hơn được khai ra trước nhân loại thì tất cả mọi lý tưởng trước kia mờ nhạt đi bởi ánh sáng của nó. giống như những ngôi sao phai đi trong những tia mặt trời đang lê. Do vậy, người ta không thể không chấp nhận các ý tưởng mới nạn và phấn đấu đảm tới nó. Để giúp chính bạn không làm những hành vi xấu ác, trước hết hãy cố tránh việc ngồi lê đôi mắt. Thậm chí càng quan trọng hơn là loại bỏ khỏi chính bạn tất cả những ý tưởng xấu. Ngay khi bạn học cách tránh những ý tưởng xấu, bạn sẽ phải học cách tránh những hành vi xấu. Phần lớn những người mà ta xem là xấu, họ chỉ nhất thời ở trong một tâm thái xấu và không thể kiểm soát cơn giận của mình.